Đã như biển Thái bình dạt dào tình mẹ thật thiết như dòng suối hiền ngọt ngào lời mẹ em ơi như dòng lúa chiều xi dao tiếng ru bên thềm chẳng ta soi bóng mẹ dòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ lời dịu man mát êm như sao diêu giật giật nắng mưa sáng chiều vui cùng tiếng hát trẻ Thang con thao thức bao đêm chiều. con đã yên giấc Mẹ hiền vui Zal không kung thân kung mẹ hiền Một kung hai nắng, cho bác mãi đầu buồn êm êm đêm mẹ ngồi giúp con đong đưa vòng buồn đong đưa vòng buồn mẹ ngồi giúp con mấy qua đầu gành lạy trời mưa tuôn lạy trời mưa tuôn cho đất xơi mềm hạt mầm vun lên mẹ ngồi giúp con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình mẹ ngồi xuống con đóng đưa vòng buồn năm qua tuổi mòn mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn giọt lệ ăn năn đưa con về chân tuổi nhục trúng một dòng sống trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người mẹ ngồi giúp con tiếng hát lạnh đếm mẹ ngồi giúp con giúp mời vào hồn mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương Mẹ nhìn con đi phút giây báng hoàng, Mẹ ngồi giúp con Đóng đưa vòng buồn Đóng đưa phận mình Mẹ ngồi giúp con Nghe đất gọi thầm tròn nở lưu vong. Mẹ ngồi trăm năm Như thân thương buồn để lại quê Ruuderen bơ vơ, thế giới hận thù, chiến tranh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 Mẹ ngồi chấm Tes hunt Yên trời ngục tu.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 Hương, Xa chân trời, Từng sao li hương điều về xa vời gieo thương nhớ cho lòng hồn quê lai lang khi ánh chiều rơi đã mấy thu xưa qua rồi khi gió sâu đung mang về lòng buồn màn mạc niềm nhớ từng đàn chim chiều tan tắp bốn phương trời miền xa xa vắng đâu chôn cất trống mãi đường về xa xôi như nhắc tình sâu lý hương xa khuất sau chân trời từng đàn chim em ngơ ngác bay tiếng sáo quê lừng trời một mùa đông tối Nog een Yeah. mm Sông thu em đêm thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mông tôi bay ngày ấy tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao lang thans hoor nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè muốn lột nước lũ bát cá dưa. Lại một ngày ấu thơ cho tôi tìm lại cho tôi một ngày ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào Thấy nhớ biết bao Tôi xa quê hương Bao năm tháng qua Nhưng trong trái tim Không bao giờ xa Lời mẹ giúp con hiu hiu chưa hè mùa lụt nước lũ Bắt cá giữa đường Kwan iedereen, yêu thương, cho tôi ngày ấy. Bij het tìm là ai, bij het mà tìm. Ngày ấy đauw, rồi ngày ấy đauw, rồi, cho tôi tìm lại. Một ngày ấu thơ, cho, tôi tìm lại, cho tôi... Nogmaals, ik heb niet. Ik heb Ik heb Mooi, mooi, toelam, lắm AI, ơi doei, cơm lỡ bước biết người nào lo doei, cơm lỡ bước biết người nào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 mijn tối mẹ ha mẹ già như chúi chín cây yo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 Con mừng tuurlijk, xuống mới. Con mừng